Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi mọi việc bắt đầu xảy ra với tôi. Ở khám chí quà này, nó chia ngày ra để thăm nuôi theo từng khu. Cái khu mà tôi được thăm là vào thứ năm hàng tuần. Cứ hễ mỗi thứ năm, mà cái tuần này mà cho gửi quà thì không có thăm nuôi. Rồi tuần sau thì cho thăm nuôi gặp mặt. Vậy thôi. Một tuần nhận quà, một tuần cho gặp mặt. Những ngày đầu tiên về chiếc quà đêm đó, tôi đã bị chào phòng với hình thức là cầu cơ. Tôi cũng không biết là cái bàn cơ có từ khi nào. Mà cái khăn đã có sẵn luôn, cái khăn để bịt mắt á, màu đỏ. Thế là họ đem ra để mà cầu cơ và cái khăn đó bịt vào mắt của tôi. Cứ cỡ tầm cỡ 9 giờ đêm Thì coi như tất cả mọi người trụm vào bàn cơ Để xem thế nào <cười> Lúc đó chắc có lẽ tôi là người mới Không có hạp Nên dông nó không có vào chơi Không có ai nhập vô hết Tôi có nghe những người đây kể lại Trước đây đó, Phòng này có cái bà đó là bà vô hễ mà bà ngồi mặc cầu cơ Đọc chưa được vài ba câu thần chú Là có dông vô liền Mà dông vô ai hỏi gì hay là khi nào xử lại, dông trả lời cho biết hết. Nghe đầu linh dữ lắm. Rồi sau đó chẳng bao lâu bà được xử lại và đi trường. Cho nên không có còn cơ với cầu ở đây nữa. Rồi mọi người cũng được biết là tại cái phòng này có cái cô bé tên là Thu Lan. Cái cô bé này đó bị tình nghi lặng cấp đồ. Mà nói không được không ai tin, không hiểu sao nó nghĩ quẩn nó tự tự chết ở trong cái hồ nước, hồ chứa nước, cái hồ chứa nước là là cái nơi mà nước được chứa để cho phẩm nhân tắm mà sinh hoạt các thứ hết. những cái chuyện này tôi toàn là nghe kể lại thôi, rồi miệng truyền miệng từ năm này qua năm khác, mà hầu như ai mà vô ở cái phòng này thì cũng đều biết hết. phải nói côn tù, canh trại, phát sao ăn vậy mà phát vậy sao ăn? <cười> Cái câu nói liền miệng như vậy, cho thấy cái sự ăn uống nó khổ cỡ nào. Người ta phát cho ăn mà. cơm tù, canh trại, phát sao ăn dậy, phát dậy sao ăn. Vậy mà nó cũng qua ngày đoạn tháng Cái phòng mà tôi ở chỉ vài chục mét vuông à, nó có hai cái cổng. Một cổng đầu là cái sông sắt thôi, rồi cổng phía ngoài là nguyên cái cửa sắt luôn. Mà cái cửa sắt này đóng lại kính mít à, nó có một miếng... Ở giữa giống như cửa nhà mình, nó mở ra, đóng lại, khóa lại mở ra, cửa, cái lỗ đó chung ra không được. Cái lỗ đó để đêm đêm cán bộ đi ngang nhìn vô để mà kiểm tra. Cái chỗ tôi nằm nếu mà nhìn từ ngoài vô cửa, thì nó nằm ở sát trong vách tường. Ở trong này chia làm gọi là ba đảo. Nghe. Một cái đảo là sát tường, một cái đảo là giữa đường đi, và một cái đảo là nằm ở ngay cái mé cửa. Nó giống như chia ba khu mà chúng gọi là ba đảo. Sát tường ở giữa và, à sát tường là bên trong, ở giữa và nằm ngay cái mé cửa, mới mở cửa vô. Phải nói nằm sắp lót như cá mòi luôn. Mỗi một người cái chỗ vừa đủ chiếc chiếu tám tấc, Rồi mỗi ngày phân ra có người để trực vệ sinh. Thì cái trực vệ sinh đó phải rửa phòng tắm nè, chỗ vệ sinh nè. Rồi rửa luôn hai cái thao mà to trà bá mà họ đem canh với cơm mà đưa vô phòng cho mình ăn đó. Cái ngày nào mà cái người nào trực thì người đó phải chia cơm, chia canh cho mọi người. Rồi còn phải đi hứng nước để cho nước nó chảy vô thao. Rồi từ thao đó mới bỏ vô trong cái xô rồi lấy cái xô đổ vô trong cái hồ chứa nước cho mọi người xài. Mỗi khi mà tới phiên tôi trực, tôi hay lẩm bẩm, lẩm bẩm mà dái. Em Thu Lan ơi! Mở nước cho chị hứng đi em Để mai có nước cho mọi người xài chảy rỉ rỉ như gì Biết tới chừng nào mới có đủ Có lẽ là lời khẩn cầu của tôi Em Lan đã nghe Nước nó đang chảy rề rề yếu yếu vậy Tôi khẩn xong rồi Tự nhiên nó chảy ào ào ào Ui cha tôi hứng không muốn kịp đổ vô hồ Rất là mau Thế là rất là lẹ luôn Có đầy đủ nước để sinh hoạt cho mấy chục người Cái phòng đó tôi ở à, cũng được một tháng. Thêm vào tầm buổi trưa ngày hôm đó, tôi đang ở đạo giữa tức là ở ngay chỗ đường đi. Tự nhiên tôi thấy cái người không có khỏe, cho nên tôi quay ngược trở lại chỗ mình nằm sát nhất đó để mà nghỉ. khi tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc